Chương 3: Giáo hấn khi ở nhà. Tình huống 20: Không bảo thủ về chủ trương nuôi dạy con. Một buổi sáng nọ, người mẹ vô tư. "Hôm nay sẽ ăn món hầm sốt kem mà Ryo-suke rất thích nhé." "Ryo-suke, ăn Chiều tối, khi cậu bé từ trường trở về nhà thì trong nhà tràn ngập mùi cá ri. Ryo-suke Ơ, thế còn món hầm suốt kem thì sao ạ? Cuối cùng mẹ đã chọn món cơm ri rồi Điều chỉnh đường đi Ví dụ, trong một lần hai mẹ con cùng ra ngoài và đang ngồi trên ô tô Thấy mẹ đang đi qua phố này, lại vòng ngược lại đường cũ, cậu con trai hơi lo lắng Mẹ ơi, không lẽ mẹ bị lạc đường rồi? Không phải đâu, mẹ đang định đến tiệm bánh ngọt mới mở Nhưng có vẻ như mẹ đã không nhớ được đến đó Nên mẹ mới quyết định quay lại tiệm bánh donut mình vẫn hay thường đi Tiêu đề, nếu bạn nghĩ mình đã sai thì cứ thành tâm sửa đổi thôi Thành ngữ có câu Kể thức thời là Trang Tuấn Kiệt Câu này cũng có lúc dùng với nghĩa tiêu cực Để chỉ người không kiên định hay nhanh chóng thay đổi lập trường Nhưng hiểu theo nghĩa tích cực thì đó là Người biết nhận ra sai lầm và nhanh chóng cải thiện, sửa đổi. Nếu bạn phát hiện ra cách dạy con của mình hôm qua có sai sót thì hãy sửa đổi ngay từ hôm nay. Câu thành nghĩa này dạy chúng ta rằng tâm thế sẵn sàng nhận sai và sửa đổi sẽ mang lại cho chúng ta sự tiến bộ lớn hơn. Các thầy cô giáo ở nhà trẻ và trường học thường bị ràng buộc bởi phương châm giáo dục của nhà trường và quan điểm giáo dục của chính mình. Nên họ rất ít khi thay đổi phương châm giảng dạy Họ thường bảo thủ, có sư hướng ghét phải thay đổi Dù là phương châm của nhà trường hay quan điểm của chính mình Người mẹ của những đứa trẻ cũng là con người mà thôi Nên sẽ có lúc mắc phải sai lầm Nếu bạn phát hiện phương châm dạy con của bạn có sai lầm Hay trạch hướng thì hãy sửa chữa ngay lập tức Khi con còn thơ bé Mình không nhồi nhét con với việc học hành Vì mình muốn cho con phát triển tự do thoải mái Cho nên, dù con chưa đọc viết được chữ Hiragana thì khi vào tiểu học cũng sẽ được thầy cô dạy thôi Nếu cứ giữ lối suy nghĩ đó thì khi con vào tiểu học Trẻ không biết đọc, lại không biết viết, không hiểu bài Mới nhập học chưa được bao lâu thì trẻ đã bị đề nặng mặc cảm Chỉ có mỗi mình mình không làm được Chưa hết, nếu người mẹ bị chi phối bởi câu phát ngôn vô trách nhiệm của người phụ nữ hàng xóm tập mạch nào đó Các bà mẹ khác đều không bắt con học nhiều Cứ để con thoải mái thì bé sẽ lớn thành đứa trẻ ngoan Rồi cứ bảo thủ giữ lấy phương châm dạy con của mình Thì sẽ rất tội nghiệp cho đứa trẻ ấy Còn nếu người mẹ ấy nhận thức được rằng Phương châm dạy con của mình sai rồi Mình đã vô tình khiến con thành đứa trẻ tội nghiệp Phải làm gì đó để cứu vãn thôi Từ ngày mai mình sẽ dạy con tại nhà từng chút từng chút một Thì tình hình vẫn còn cứu vãn được Nếu bạn đã lỡ dạy con Tokyo Disneyland nằm ở Tokyo Và sau đó phát hiện mình đã sai thì hãy xin lỗi con Xin lỗi con mẹ nhầm nằm ở tỉnh Chiba mới đúng Hành động xin lỗi con không làm giảm sự y nghiêm của người mẹ đâu Trái lại trẻ sẽ học được rằng nếu sai lầm thì phải biết nhận sai và sửa đổi Tiền hậu bất nhất chưa hẳn đã là xấu Tình huống 21 Cứ để cho con ngủ quên Mỗi buổi sáng của người mẹ vô tư hệt như một chiến trường chuẩn bị bữa sáng làm cơm hộp cho con giặt rũ Phải nói là bận vô cùng nên hầu như không còn thời gian để đánh thức đứa con thức dậy nữa Thế là cô đã mua một chiếc đồng hồ báo thức dùng cho trẻ em có tiếng chuông reo rất to Riêng riêng riêng riêng Ryosuke bật dậy và phóng ra khỏi giường Chẳng mấy chốc cậu bé đã hình thành được thói quen đó Và còn tiện thể mà học được cả cách xem giờ trên đồng hồ Tiêu đề Khi con bạn gắm rắc rối do thức dậy muộn thì bé sẽ tự trưởng thành hơn Tình huống như sau Đến lúc con phải thức dậy Người mẹ dù đang làm cơm hộp cho con vẫn phải bỏ dở và chạy vào phòng con Dậy đi con sắp trễ giờ đi nhà trẻ rồi Mới sáng sớm đã đồn ngột phải nghe những câu mệnh lệnh Và ép buộc của mẹ nên tâm trạng của trẻ từ sáng đã không được tốt Bé cứ vừa ẩm ử, vừa um, um, cuộn mình vào trong chăn. Vẫn chưa chịu dậy à. Người mẹ bực sọc quát và lại bỏ dở việc nhà đang làm để quay trở lại phòng con. Lần này người mẹ quát mắng bằng âm lượng to hơn lần trước. Phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu hả? Đã bảo là dậy đi mà. Đến lúc này bé mới chịu tung chăn ra, trông y hệt như con sâu đá đang cuộn tròn mình bỗng bừng tỉnh dậy. Buổi sáng nào cảnh tượng này cũng lặp lại như thế. Ngay khoảnh khắc mới thức giấc mà đã bị mẹ nổi giận quát mắng, tâm trạng của trẻ sẽ trở nên rất khó chịu. Sự hứng khởi khi bắt đầu ngày mới của trẻ bị sụt giảm đáng kể, nhưng bản thân người mẹ đã quát mắng con cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào. Cứ mỗi một chút lại phải bỏ ngang việc nhà đang làm giang dở, người mẹ cũng bị tích tụ stress, thế là lại rơi vào một vòng lần quẩn. Đây là lúc người mẹ đừng do dự mà hãy sử dụng ngay một chiếc đồng hồ báo thức. Khi bé đã được 5 tuổi mà mẹ vẫn phải đánh thức để dạy đi học thì đó lại là chăm sóc quá mức rồi. Hãy mua một chiếc đồng hồ báo thức, dạy con cách hẹn giờ và tập cho trẻ tự thức dậy bắt đầu từ ngày mai. Bên cạnh đó, hãy bắt đứa trẻ hứa với bạn rằng con sắp trở thành học sinh tiểu học rồi, hãy hứa sẽ cố gắng tự thức dậy kể từ ngày mai đi nào. Thế là ngay sau khi vào trường tiểu học, Trẻ đã biết nhìn vào đồng hồ để xem khi nào kết thúc giờ học, khi nào kết thúc giờ nghỉ giải lao và người mẹ có yêu cầu bé thực hiện những hoạt động cụ thể. Thế mới thấy, đồng hồ báo thức thật tiện lợi vì nó còn có công dụng giúp trẻ biết xem giờ thật dành. Lúc ban đầu có thể trẻ sẽ không thức dậy nổi dù chuông báo thức đã gieo nhưng bạn đừng can thiệp vào mà cứ để mặc như thế. Nếu lúc này mà người mẹ tự phá vỡ lời hứa mà xúc con bằng cách đánh thức bé, Đồng hồ báo thức reo rồi kìa, dậy đi con Thì việc mua đồng hồ báo thức cho bé sẽ trở nên vô nghĩa Vì nếu làm thế bé sẽ nhận thấy rằng Cuối cùng rồi mình cũng sẽ được mẹ đánh thức thôi Nếu con ngủ dậy muộn Có nguy cơ sắp trễ giờ đi nhà trẻ Và lại quay sang đổ lỗi cho mẹ bằng những kiểu trách cứ như Mẹ ơi sao mẹ không gọi con dậy Thì người mẹ cũng nhất quyết không được xin lỗi con Hãy tỉnh táo phản bác lại trẻ rằng. Nhưng hôm qua con đã hứa với mẹ là sẽ tự thức dậy cơ mà Lên tiểu học cũng vậy Có nhiều trẻ cứ hễ bị nhắc nhở về việc để quên đồ dùng ở nhà là lại ngụy biện bằng cách đổ lỗi Tại vì mẹ không bỏ sẵn vào trong hộp được bút dùng con Nếu người mẹ cứ luôn miệng nói Việc của con thì con phải tự làm Nhưng rốt cuộc Người mẹ lại làm luôn thì hóa ra lại đang chăm bẵm cho con quá mức rồi Nếu để con bị trễ thì tội lắm Dù người mẹ có nghĩ như vậy đi chăng nữa Dù cho có xấu hổ vì bị cho là người mẹ để cho con đi học trễ đi chăng nữa Thì cũng hãy cố chịu đựng Nếu lúc nào con cũng được mẹ đánh thức dậy Thì dù sau này có hơn 20 tuổi đi nữa Con vẫn là một kẻ luôn cần được mẹ đánh thức dậy mà không biết xấu hổ Nếu người con cứ dựa dẫm vào mẹ Mà mẹ thì cứ không nỡ bỏ rơi con Rốt cuộc sẽ dẫn đến tình trạng như thế Đồng hồ cũng có rất nhiều loại nên bạn có thể chọn chiếc đồng hồ nào có hình nhân vật truyện tranh hoạt hình mà bé yêu thích cũng được, nhưng nhất định phải chọn đồng hồ analog có kim quay trên mặt số nhé. Biết xem giờ không chỉ là biết nói đúng giờ phút mà còn là biết cảm nhận sự trôi qua của thời gian. Nếu cơ thể của trẻ ghi nhớ được cảm giác khi kim đồng hồ quay hết một vòng, trẻ sẽ dần nắm bắt được những cảm giác cụ thể về thời gian như còn 5 phút nữa hay 30 phút trước. Nếu dùng đồng hồ điện tử, trẻ sẽ không thể nắm bắt được cảm giác thời gian trôi qua. Nếu được hỏi bây giờ là mấy giờ, trẻ sẽ giống giác trả lời 7:30 ạ. Nhưng thật ra trẻ chỉ cất giọng đọc ra con số ghi trên màn hình mà thôi. Và lại, nếu chỉ mua đồng hồ thôi thì đương nhiên chưa mang lại hiệu quả gì cả. Trong các cuộc trò chuyện giữa mẹ và con, bạn hãy cố gắng thường xuyên đề cập đến đồng hồ để trẻ phải để ý. Hãy thử nói với trẻ... Con nhìn đồng hồ đi, còn 5 phút nữa là 8 giờ rồi, chuẩn bị đi ngủ nhé. Kể cả khi trẻ đang chơi ở công viên, bạn hãy vừa nhìn lên đồng hồ công viên vừa thử nói với con. 4 giờ rưỡi là bắt đầu chiếu phim hoạt hình Anpanman rồi đấy, nên 4 giờ 10 phút mình về nhé. Hầu hết, những đứa trẻ được mẹ cho luyện tập xem giờ thường xuyên như thế, đều biết nhìn đồng hồ xem giờ trước khi vào tiểu học. Ngoài ra, bạn không cần phải giải thích chi li các kiểu lý luận như... Hãy kim dài quay được một vòng, thì kim ngắn chị quay được bao nhiêu đây? Chỉ cần tập cho trẻ thói quen nhìn đồng hồ nói về giờ giấc là được rồi. Hãy trông cậy vào đồng hồ vào thức. Tình huống 22 Không la mắng kiểu nửa vời Khi người mẹ quát mắng con Con không được làm như thế Đứa con có vẻ vẫn chưa thấy cái sai của mình Và vờ như không biết Người mẹ càng phẫn nộ như máu dồn lên não và tiếp tục mắng. Mẹ đang tức giận đến thế này rồi mà. Thế là cậu bé khóc òa lên. Đúng như tinh thần, nếu con chim cu không hót, ta sẽ khiến nó hót cho các người xem của lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi vậy. Tiêu đề: Nguyên tắc của giáo huấn là bắt tại chất Suốt cả ngày dài cứ liên tục thuyết giáo con. Lúc nào mẹ cũng bảo như thế mà, chẳng phải lúc trước đã nói rồi sao? Phải nói bao nhiêu lần con mới chịu hiểu hả Và cứ lôi chuyện quá khứ ra để nói lại như thế Bạn có đang la mắng con theo cách như vậy không? Nguyên tắc khi mắng trẻ là bắt tại trận Ngay tại hiện trường bạn hãy bắt quả tang và mắng thật ngắn gọn thôi Nhưng đừng giít giọng hét vào mặt trẻ Hãy quát trẻ bằng giọng trầm thấp nhưng đầy đe dọa giống như ma vương vậy Bạn đừng sợ rằng, la mắng gây gắt quá sẽ khiến trẻ bị tổn thương Trẻ con có biệt tài phân biệt được là mẹ đang mắng nghiêm túc hay chị dần đè xuông Nếu mẹ đuổi giận mà sắc mặt con không hề biến đổi Thì đó là bằng chứng cho thấy sự giận dữ của mẹ chưa, vẫn chưa vọng đến tâm can của trẻ đâu Vì vậy, đừng cuống quýt lên nếu bạn mắng mà con bật khóc Tuy nhiên, với những chuyện nhỏ nhặt như Con ăn còn để thừa cơm, con không chịu dọn dẹp hay con vẫn muốn chơi, con không muốn về nhà thì bạn tuyệt đối đừng mắng con đến mức bé phát khóc lên bởi sẽ gây ấn tượng rằng bạn ép trẻ như vậy vì sự thuận tiện cho chính mình chứ không phải vì trẻ Cặp tình huống đó bạn chỉ cần hướng dẫn cho con nên hành động như thế nào là đúng chẳng hạn như con ăn hết đừng để thừa lại nào hay đã đến giờ về rồi nên hãy dọn dẹp nào là ok thế nhưng khi trẻ làm những hành động nguy hiểm như vớt lờ đèn giao thông Nhảy bổ ra đường hay bạo miệng nói những lời sẽ làm tổn thương bạn bè như Tại nhà cậu không có tiền nên cậu mới mang có hộp bút dị hợp thế này thì học chứ gì Thì hãy mắng quyết liệt đến mức trẻ phải khóc nhé Nếu trẻ khóc, đó là vì trẻ đã hiểu ra rồi Tình huống 23 Không che chở bảo bọc con quá mức Giờ hẹn với nhà sĩ đã đến rất sát rồi, nhưng Ryosuke vẫn mãi mê chơi đồ chơi và xem ra vẫn cứ muốn chơi mãi như chẳng muốn dọn. Rầm, tiếng đóng sập cửa đột nhiên vang lên. Khi đến giờ phải ra khỏi nhà, người mẹ vô tư liền đi luôn, cứ như đã quên mất con mình vậy. Mẹ, mẹ ơi, đợi con với. Cậu bé hoảng hốt và lập tức dọn dẹp đồ chơi rồi chạy đuổi theo mẹ gian luyện thể chất và tinh thần, ví dụ, Ryosuke cùng bố mẹ đi chơi ở công viên, đến lúc phải trở về. Dù bố mẹ đã bảo với Ryosuke rằng đi về nào, nhưng cậu bé mải chơi nên không nghe, thế là bố mẹ của cậu bé liền giả vờ bỏ con lại một mình rồi cố đi thật nhanh rời khỏi công viên để về nhà. Cậu bé liền sợ hãi, buộc phải vừa đuổi theo bố mẹ trong tiếng thở dồn rập vừa nói, đừng mà, chở con với, đừng bỏ con lại một mình, chở con với. Đề, dù bạn có ý muốn tốt cho con mình Nhưng lại gây ảnh hưởng xấu lên con gái Nhưng ví dụ điển hình về bà bọc con quá mức Sau khi con đến trường Mẹ phát hiện hộp bút lăn lốc trên sàn phòng con Sau khi con đến trường Mẹ phát hiện hộp bút lăn lốc trên sàn phòng con Người mẹ liền hớt hơ hớt hải mang đến trường cho con Con ném đồ chơi lung tung Người mẹ vừa mắng Sao con lại ném Không được như vậy, vừa nhặt lại món đồ chơi. Quần áo con cởi quăng ra bừa bãi. Quần áo con cởi ra quăng bừa bãi. Người mẹ vừa nổi giận, sao con cứ để bừa bộn thế hả? Vừa xếp lại cho con. Con quăng giày dép lung tung ở thềm cửa ra vào. Người mẹ vừa phản nàn, sao con không xếp lại cho ngay ngắn? Vừa sắp xếp lại giày dép cho con. Những người mẹ thiếu kiên nhẫn này nghĩ rằng, để mình dọn dẹp còn nhanh hơn. Còn trường hợp đầu tiên thì người mẹ ấy sợ rằng con để quên đồ ở nhà thế nào cũng bị cô giáo mắng, vậy thì tội lắm nên đã ra tay giúp con một sự bảo bọc thái quá. Nhân tiện, bạn có nghe nói từng nghe câu chuyện về nguồn gốc của từ chợ trường trong tiếng Nhật chưa? Vào đời nhà Tống ở Trung Quốc có một chàng trai chăm chỉ cần cù. Nhưng anh ta lại ghen tị với nhà hàng xóm kế bên bởi họ có vườn cây xanh tốt Anh ta cũng muốn làm cho những cây non bên nhà mình nhanh chóng lớn lên chỉ trong một khắc Nên bèn ném lấy ngọn cây của các cây non ấy kéo lên một chút Sáng hôm sau, khi anh ta tỉnh dậy thì đã thấy các cây non nhà mình héo rũ chết hết cả Sự trợ giúp không cần thiết sẽ dẫn đến điều ngược lại là làm tổn hại đối tượng mình đã giúp đỡ Từ chợ trường, trợ giúp cho cây lớn lên Đã ra đời với ý nghĩa như thế Chàng trai đời nhà tống này cũng giống như những người mẹ thiếu kiên nhẫn Và những người mẹ bảo bọc con quá mức trong những ví dụ điển hình đã nêu trên Nhưng người mẹ ấy vẫn luôn chăn trở Tại sao mỗi ngày mình đều nhắc như thế mà con mình mãi không tiến bộ lên được Nhưng nguyên nhân thật sự có lẽ nằm trong chính hành động của người mẹ ấy Khi người mẹ can thiệp quá mức cần thiết vì nghĩ rằng Muốn điều tốt cho con hoặc ra tay giúp đỡ con vì sợ con sẽ gặp trắc rối Thực chất lại là đang làm tổn hại đến khả năng tự phát triển bản thân của trẻ. Tâm thế tiếp cận lý tưởng nhất trong trường hợp này là bón phân trước rồi mới trong năm chăm sóc. Tức là dù bạn có nhắc nhở để chú ý cảnh tình con đi nữa thì cũng đừng nói đỡ hay làm thay cho trẻ. Tôi hoàn toàn hiểu được ý muốn giúp đỡ con xuất phát từ tình thương yêu của người mẹ Nhưng bạn hãy cố để nén cảm xúc ấy Vì đây là bước quan trọng đầu tiên của chặng đường tập cho trẻ tính tự lập Đừng trở thành kẻ bảo bọc con quá mức nhé Tình huống 24 Không chuẩn bị các thứ trong ba lô đi nhà trẻ của con Người mẹ vô tư không sắp xếp những đồ dùng và dụng cụ trong ba lô đi nhà trẻ của con vì cô muốn thưởng thức tách trả buổi sáng hoặc vừa đọc báo vừa thong thả, giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh. Nhờ vậy mà cậu con trai nhỏ của người mẹ vô tư đã tập được thói quen tự mình nhét sổ tay, hộp màu sáp và cả cơm hộp vào ba lô. Hãy để con dần dần làm quen với môi trường của trường tiểu học. Cho đến lúc 11 giờ 59 phút 59 giây ngày 31 tháng 3, trẻ vẫn còn là học sinh 5 năm tuổi. Nhưng không phải khi thức dậy vào buổi sáng ngày 1 tháng 4 là trẻ đột nhiên được sinh ra lần nữa để trở thành học sinh tiểu học đâu. Có một thực tế là vừa bước sang ngày 1 tháng 4, trẻ đã được gọi là học sinh tiểu học. Từ trước đến nay, trẻ chỉ quen được gọi bằng tên như bé Taro, bé Hanako, nhưng nay trẻ lại được gọi bằng họ tanaka suyuki điều này đối với cả phụ huynh và các bé đều là sự thay đổi môi trường rất lớn cứ như trời đất bất ngờ đảo lộn vậy và lại một khi đã trở thành học sinh tiểu học điều hết sức quan trọng là trẻ có thể tự mình quản lý được những đồ dùng bằng theo sau khi nhập học trẻ phải tự nhìn vào thời khói biểu ngày hôm sau để chuẩn bị và sắp xếp sách giáo khoa vào cặp Ngoài ra còn có yêu cầu phải mang theo các loại dụng cụ mỹ thuật, thủ công và dễ lau nữa Do đó, hãy tập cho trẻ thói quen tự chuẩn bị đồ đạc của mình từ khi còn đi nhà trẻ Nếu từ lúc trẻ còn đi nhà trẻ mà đã thường xuyên được mẹ giúp soạn ba lô và chuẩn bị tất tần tật từ sổ tay đến cơm hộp thì sau khi trở thành học sinh tiểu học trẻ sẽ rất khổ sở Trẻ sẽ không tự mình làm được gì cả Học bàn của trẻ ở trường sẽ rất bừa bộn Đến khi cô giáo bảo Các con hãy lấy vở luyện tập toán ra nào Trẻ mới cô tay và học bàn tìm thử thì lại vô chúng toàn giấy tờ tài liệu cũ Đất sét và dây thun Quá mất thời gian để tìm được thứ cần tìm Trong khi bạn bè xung quanh đã giải đáp được 3 câu hỏi Thì trẻ vẫn còn đang tìm kiếm Việc trẻ lấy đồ dùng ra chậm trễ là điều đương nhiên Rồi khi trẻ nhìn vào hiện trạng bừa bộn ở bàn học của mình Tinh thần học tập của trẻ sẽ giảm đi đáng kể Nhưng sau khi trở về nhà Trẻ lại được mẹ đã giặt rũ và dọn dẹp phúng ốc giúp cho, nên phòng của trẻ lại sáng sủa hết như căn phòng kiểu mẫu. Thật trông thì quả thật là một gia đình chỉnh chu ngăn nắp, thế mà hộp bàn của trẻ ở trường học lại ngập rác. Đó là kết quả của việc trẻ không tự hình thành được thói quen sắp xếp đồ dùng. Bạn hãy tâm niệm rằng, tự lập bằng một ngày nào đó sẽ rời xa nhau. Trong quá trình nuôi dạy con, đối với con người cần có sự rèn luyện dần dần để phát triển, Và trở thành một người trưởng thành chính chắn Hãy để trẻ tự làm những việc của chính mình Tình huống 2 năm Đừng mắng con tới tấp Chẳng hiểu sao mà Ryosuke lại đang dẫm chân lên cuốn truyện tranh Nhưng người mẹ vô tư không hề quát mắng con tới tấp Mà chỉ thì thầm với con Sách là để đọc chứ không phải để dẫm lên con nhé Tiêu đề Điều gì trẻ không biết thì hãy dạy bảo chứ đừng la mắng Nếu con của bạn dẫm lên sách trong 3 cách xử lý tình huống dưới đây Bạn thấy cách nào đúng nhất? 1. Bất ngờ quát lên mắng con Không được dẫm lên sách 2. Nghĩ rằng con còn nhỏ dại, con nói cũng không hiểu nên đành chịu và tha thứ bỏ qua 3. Dạy con ngay từ đầu rằng sách không phải là vật để con dẫm lên nhé cả ba cách trên đều sai 1. bất ngờ quát lên mắng con không được dẫm lên sách tuyệt đối không được dẫm lên sách chuyện là điều mà từ khi chào đời trẻ chưa một lần được dạy nên nếu đột nhiên bạn nổi giận đùng đùng quát mắng hoặc đánh trẻ thì trẻ sẽ cảm thấy phi lý và không phục chỉ vì sợ bị mắng mỏ hay sợ bị đòn đau và sợ hãi trẻ mới nghe lời bạn 2. Nghĩ rằng con còn nhỏ dại, có nói cũng không hiểu nên đành chịu và tha thứ bỏ qua. Có lẽ con mình còn nhỏ nên chưa hiểu. Người mẹ nghĩ vậy nên dù nhìn thấy con dẫm lên sách truyện đã vờ như không thấy. Nhưng sau đó, người lớn lại túy đặt ra. Điểm kết thúc cho giai đoạn con nhỏ đó của trẻ vì những lý do như Con đã 3 tuổi rồi còn gì? Hay mẹ sắp sinh em cho con nên con sắp làm anh rồi Và thế là đột nhiên lại bắt đầu giả huấn trẻ Cho đến bây giờ, trẻ mà dẫm lên sách thì vẫn chưa sao Nhưng bỗng nhiên đến một ngày nọ Mẹ của trẻ lại thay đổi thái độ hoàn toàn khiến trẻ hoang mang mất phương hướng Hơn nữa, việc thay đổi những thói quen đã hình thành từ trước của trẻ không hề đơn giản Nên cũng sẽ khiến trẻ gặp khó khăn 3. Dạy con ngay từ đầu rằng Sách không phải là vật để con dẫm lên nhé Mới thoáng qua thì có lẽ đây là cách đúng nhất Nhưng việc dạy cho trẻ từ trước thật ra lại không tốt Cũng giống như khi người lớn cảm thấy những đứa trẻ sắp tranh giành đồ chơi với nhau Liền lên tiếng cảnh báo trước trong lúc bọn trẻ vẫn chưa cãi nhau Bây giờ các con chơi đồ chơi với nhau Và không được giành giật hay tranh cãi đấy Nhưng làm thế thật ra là lại quá lo xa Chính nhờ chạy qua những trận cãi vã nhỏ và những lần dành giật đồ chơi với nhau như vậy trẻ con mới học được cách xây dựng mối quan hệ anh em và quan hệ bạn bè với nhau Bạn hãy xử lý như sau Chỉ cần nói với trẻ sách là để đọc nên con hãy bỏ chân ra đi Khi trẻ xé rẹt rẹt những cuốn sách truyện, hãy lấy những thứ có xé cũng không sao như những tờ bảo cũ hay những tờ quảng cáo để thay thế và vừa đưa cho trẻ vừa nói Sách là để đọc nên con đừng xé Còn cái này có xé cũng không sao Khi trẻ cầm màu sắc để vẽ nhưng không chỉ vẽ lên giấy vẽ Mà còn vẽ cả lên mặt bàn Bạn hay nói với trẻ Con chỉ vẽ lên giấy vẽ thôi nhé Nếu trẻ nhỏ ngồi hết chân lên mặt bàn Hãy bảo trẻ rằng Bàn là chỗ để ăn cơm nên con bỏ chân xuống đi Nhưng nếu bạn nói câu con bỏ chân khỏi bàn đi Với vẻ mặt dịu dàng thì không truyền đạt được sự không hài lòng của bạn đến con đâu Hãy nói bằng giọng trầm hơn bình thường nói với tốc độ chậm rãi và đầy đe dọa như thế bạn là một nữ diễn viên đang diễn xuất vậy làm như vậy bạn không chỉ truyền đạt được nội dung câu nói mà còn khiến trẻ cảm nhận được cảm xúc và khẩu khí như thể đầu bạn đang tỏa ra hơi nước vậy khi trẻ nhìn thấy mẹ mình có biểu cảm khác hẳn bình thường trẻ lập tức cũng nhận thấy được sự thay đổi trên nét mặt của mẹ Và bầu không khí xung quanh Và sẽ tự bỏ chân xuống Sau khi con bỏ chân xuống rồi Hãy mỉm cười như Mona Lisa Nhẹ nhàng ôm con và nói Thế mới ngoan chứ Đừng đột nhiên đùng đùng quát mắng con Đừng làm lơ bỏ qua Và cũng đừng lo quá xa Mà dựng tuyến vòng thủ ngay từ đầu Sau khi con đã gây ra hành động tốt đó Hãy dạy bảo rõ ràng là được Khi trẻ làm sai lần đầu Hãy nhẹ nhàng phân tích Tình huống 26 Đừng mong muốn điều con mình không có Nếu nhìn từ góc nhìn của người ngoài Thì riasuke có khá nhiều khuyết điểm đáng chú ý Nhưng người mẹ vô tư lại có cách nghĩ như thế này Chẳng chịu ngồi yên gì cả hành năng động và hiếu kỳ nên quan tâm đến nhiều thứ khác Ổn nào quá Thanh khỏe khoắn Có khả năng khuấy động xung quanh nên được mọi người chú ý Qua kén ăn Hành vị giác tinh tế, tương lai không chừng sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng. Thân hình béo, hành ngũ mĩn dễ thương, thiếu nhạy bén, Sida tự nhiên không bị ai gánh ghét Búng bỉnh cứng đầu, Sida có khả năng truyền đạt rõ ràng chính kiến của mình. Chính vì vậy mọi người nói sau lưng cô là người mẹ hay khen con. Sức sống thật phi thường. Ví dụ thấy con trai đang mải đọc truyện tranh. Người mẹ liền nhắc nhở Đi tắm đi con Lát nữa con tắm Rõ ràng là cậu bé nói dối Vì đã nhiều lần như thế trong 5 ngày vừa qua 5 ngày rồi không tắm mà vẫn thản nhiên Người mẹ lại nhắc nhở Con đánh răng chưa Rồi ạ Người mẹ nhận ra Cậu bé lại nói dối Bởi người mẹ để ý thấy con trai hầu như đã không đánh răng luôn Cậu bé thu cặp sách rồi trả mẹ Con đi học nhé Ủa, người mẹ sững sờ, cậu bé thậm chí còn không ăn sáng Người mẹ đâu biết, đối với bọn trẻ, chúng có thể không cần ăn sáng vì muốn lên trường học sớm hơn để còn thời gian chơi với bạn bè nữa Trong tình trạng không làm những điều cho sự sinh tồn như thế mà vẫn sống tỉnh queo, đó là ưu điểm của con ư Ôi không, sao 5 ngày không tắm mà nó vẫn tỉnh bơ vậy chứ Người mẹ suy nghĩ và có thể cô đã nhớ phần nào đó về hồi cô bằng tuổi con trai bây giờ Có những việc đối với người lớn thật cần thiết, nhưng đối với trẻ con thì chẳng quan trọng đến như thế. Người lớn có thể một ngày không tắm, không đánh răng, không ăn sáng liền thấy khó chịu, thậm chí là khó sống. Nhưng đối với trẻ con, dường như có một sức sống phi thường nào đó khiến cho những việc đó dẫu có làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng. Tiêu đề, chỉ trích quá mức những nhược điểm của con sẽ khiến con bị mặc cảm. Đứa trẻ lơ đánh thường xuyên để quên đồ dùng ở nhà Không chỉ quên bài tập về nhà và hộp bút Thậm chí bé còn không đeo cặp lên lưng mà cứ thế đi tay không đến trường Bé còn nhớ nhầm giờ tập hợp của chuyến đi rãng ngoại mất một tiếng đồng hồ Có giờ học bơi mà lại quên mang theo đồ bơi Sau giờ học, khi trong lớp không còn học sinh Cô giáo lại ở lớp học để sắp xếp dọn dẹp Nhìn thấy một chiếc giày của học sinh rơi trong lớp Cô giáo thở dài Lại là em A A A chỉ là một đứa trẻ bất kỳ và tự hỏi không biết làm sao mà học trọn này của cô về nhà được Cuối cùng là cả phụ huynh của bé học sinh ấy cũng bị cô giáo mời lên nói chuyện riêng và nhắc nhở Bé A thường xuyên để quên đồ dùng và gặp vấn đề lớn về khả năng tập trung chú ý Nên ở nhà xin phụ huynh hãy thật chú ý đến bé ấy Cho nên ở nhà đứa bé ấy lại bị mắng Sao con cứ quên đồ hoài vậy hả? Con phải chú ý hơn đấy. Nhưng không dễ gì để đứa trẻ ấy sửa đổi được trong một sớm một chiều. Nhớ lúc như vậy, hay là bạn thử tìm kiếm ưu điểm trong khuyết điểm của trẻ xem sao? Có vẻ con mình có tinh thần suy nghĩ rất thoáng, bị mắng vì để quên đồ bao nhiêu lần rồi mà dường như không bận lòng lắm. Như thế cũng thật mạnh mẽ còn gì. Rồi sau này khi phải vượt lên những sóng gió cuộc đời, Tinh thần mạnh mẽ ấy chắc chắn sẽ là một vũ khí quan trọng đối với con. Cha mẹ thường có xu hướng mong muốn điều mà con mình không có. Người mẹ của bé gái có nước da trắng trẻo nhìn thấy bé gái có gương mặt ngăn đen liền nghĩ. trong bé gái kia thật là khỏe khoắn, chắc là sức khỏe cũng tốt nữa. Bé nhà mình trông lại có vẻ ốm yếu xanh sao. Người mẹ của bé gái da ngăm nhìn thấy bé gái có nước da trắng trẻo lại nghĩ. Bé gái ấy da trắng như thiết, thật ghen tị. Bé nhà mình lại đen đúa nên không được nữ tính cho lắm Nếu dạy dỗ con mà chỉ toàn chỉ trích những nhược điểm của trẻ Thì sẽ khiến trẻ trở thành những người chỉ quan tâm đến nhược điểm không tốt của bản thân mình Sau khi rời xa cha mẹ Trẻ sẽ sống cuộc đời buồn bã với hành trình tìm kiếm những điều mà bản thân mình không có Có khả năng suốt cả đời trẻ sẽ không biết yêu thương chính bản thân mình Trong hoàn cảnh này thì phương pháp Reframing của người mẹ vô tư có lẽ sẽ hữu ích đây Reframing là một thuật ngữ chuyên môn Có nghĩa là thay vì nhìn nhận và nắm bắt một sự việc Sự việc qua lăng kính bình thường Thì lại nhìn nhận sự vật, sự việc đó qua một lăng kính khác tích cực hơn Ngay cả điều mà nhìn từ góc độ này ta nhận thấy nó là nhược điểm Thì khi ta thay đổi góc nhìn khác nó cũng sẽ trở thành ưu điểm Không chỉ là do bản thân mình nhận thấy thôi đâu Không chừng đó thật sự lại là ưu điểm của trẻ đấy. Hãy thử tìm hiểu ưu điểm trong khuyết điểm của trẻ. Tình huống 27 Không truy hỏi lý do Người mẹ vô tư không nổi giận hỏi con Tại sao con không dọn dẹp mà cô chỉ nói Ai có thể dọn dẹp được nào? Và rồi vừa hỏi, cô vừa dơ tay tự trả lời Bất ngờ là cô vừa làm thế xong Cậu con trai lập tức dơ tay lên theo mẹ trả lời rõ rạc Con và bắt đầu dọn dẹp Tiêu đề Nên để trẻ có ý thức tự giác Giáo viên dạy giỏi ở trường tiểu học cũng dùng cách giống như người mẹ phô tư Cô giáo vừa tự hỏi Ai biết câu trả lời Xong liền tự mình dơ tay và nói Dạ con ạ Lập tức các học sinh trong lớp cũng bắt chước cô giáo ào ào dơ tay Kể cả những trẻ chưa biết câu trả lời nếu cô giáo gọi tên một học sinh mà học sinh ấy chưa trả lời được, cô giáo sẽ tiếp tục nói thế này: cô giáo, chữ hán tự này đọc là hida nhé, hida ri. học sinh, hida ri. cô giáo, các con giỏi lắm, vỗ tay nào. những đứa trẻ trong lớp tuy chỉ lặp lại câu trả lời của cô giáo như những chú vẹt, nhưng thực tế vẫn là chính miệng các bé đã nói ra câu trả lời đúng khi có được cảm giác chính mình đã nói ra câu trả lời đúng, các bé sẽ tràn đầy động lực học hỏi thêm. Hãy thử bắt chước cô giáo này xem sao nhé. Sẽ không tốt chút nào nếu bạn truy hỏi đứa con bày đồ chơi bừa bộn của mình trên câu hỏi như: Tại sao con không dọn dẹp? Tại sao lại bừa bộn thế hả? Trẻ vẫn còn muốn chơi nên không dọn dẹp, trẻ muốn bày bừa thì bày bừa thế thôi, không có lý do đặc biệt nào cả. Mẹ Ai sẽ dọn dẹp nào? Dạ. Người mẹ vừa nói vừa tự giơ tay lên thật nhanh. Con. Dạ. Con cũng lập tức giơ tay lên theo mẹ. Rồi sau đó, khi những khối gỗ đồ chơi mà chị Quang Tứ Tung đã được xếp vào hộp, bạn hãy chọn thời điểm phù hợp để khen trẻ một chút. Thế là phòng gọn đẹp rồi, thoải mái dễ chịu hẳn con nhỉ? Dù trong mình có hơi ngớ ngẩn một chút thì bạn vẫn hãy cứ thử diễn như thế đi Tại sao phương pháp này tốt cho trẻ? Vì nhờ phương pháp này trẻ đã dơ tay lên và tự mình quyết định hành động của chính mình Nếu trẻ bị ra lệnh, hãy dọn dẹp đi thì lại hoàn toàn khác Vì khi đó không phải trẻ tự quyết định việc mình dọn dẹp Còn với phương pháp trên, vì trẻ sẽ phải làm điều mà chính mình đã quyết định thực hiện Nên đột nhiên trẻ sẽ có hứng muốn làm thôi Hãy tạo động lực cho trẻ có hứng muốn làm Tình huống 28 Không dạy dỗ con quá cặn kẽ trong bữa ăn Người mẹ vô tư đang cùng Ryosuke ăn cơm a bụng đói mốc meo rồi Người mẹ vô tư không hề nghĩ rằng Để con ăn xong đã rồi mình từ từ ăn sau Đang đói bụng nên cô muốn nhanh chóng ăn ngay không trễ một khắc nào Cô chùi miệng cho con nhưng chưa vội nhặt nhạnh thức ăn bị rơi vãi ra ngoài Chứng kiến mẹ ngồi ăn ngon lành trước mắt mình Suke cũng cảm thấy vô cùng thèm ăn. Tiêu đề: Nếu trẻ vừa bị mắng vừa ăn thì chẳng ngon tí nào. Mỗi ngày có 3 bữa ăn, có người mẹ chỉ hoãn bữa ăn của chính mình chỉ để ngồi theo dõi cách ăn uống của con mình y như cái ngục ở trại giam vậy. Bị mẹ săm soi như thế khiến con nuốt không trôi, thức ăn ngon xuống cổ họng. Thế là giờ cơm gia đình bỗng thành giờ giáo huấn nghiêm khắc. Trong khi ăn, từ miệng người mẹ liên tục bắn ra những từ nhắc nhở như súng liên thanh Đừng chống cùi trò lên bàn Để tay trái lên trên mặt bàn Ngồi thẳng lưng lên Không để chân đong đưa Đừng làm đổ ra ngoài Khi nhai đừng phát ra tiếng nhóp nhép Nhai cho kỹ vào Không được bốc thức ăn bằng tay Đừng kén ăn như thế Không thì con không lớn nổi đâu Ăn hết đừng để thừa lại Nếu không ăn hết thì không được ăn trắng miệng đâu Cầm đũa ăn cho đàng hoàng Cầm bát ăn bằng tay trái Không được bưng đĩa lên Tự rồi chỉ muốn nói thật rõ với người mẹ đó Ôn nào quá đi Giả sử trong lúc bạn đang ăn Bị nhắc nhở liên tục như thế Thì bạn cảm thấy thế nào Hoặc là hãy thử tưởng tượng Bối cảnh đang trong bữa ăn mà bạn bị mẹ trống mắng Sao đồ ăn con nấu vị đậm thế à Con muốn cho mẹ chết sớm phải không Nếu lần nào ăn cơm cũng bị nói như thế, có phải bạn sẽ chán ghét luôn cả việc ăn uống không? Có trường hợp, một gia đình có một đứa trẻ đã lên 5 tuổi, nhưng món ăn gì cũng dùng tay bốc ăn nên gặp phải tình huống rất khổ sở. Để không thể phân biệt giữa những món được dùng tay bốc ăn như cơm nắm, sandwich, với những món buộc phải dùng đũa hoặc nĩa như mì, spaghetti. Tôi sách cho tình huống này là hãy tạo ra hai chỗ dùng bữa khác nhau cho trẻ. Người mẹ của đứa trẻ ấy đã mua một cái mâm bốn chân giống loại mâm thường dùng trong các lưỡi quán Nhật và biến nó thành trộn chuyên dùng để ăn những món bốc bằng tay như sandwich, cơm nắm, bánh gạo, bánh quy Còn trên bàn ăn thì không bày những món được ăn bằng tay ra mà lại hướng dẫn thật triệt để cho trẻ các cách dùng đũa và nĩa Thế rồi, đứa trẻ đó đã phân biệt được những món nào được ăn bằng tay và món nào thì không Có thể bạn nghĩ rằng Cần gì phải làm đến thế, nhưng đó là một gợi ý nhỏ để giúp bạn không biến bữa ăn ngon thành giờ giáo huấn con. Những điểm nhỏ nhặt, chẳng hạn như dạy con cách sử dụng đũa thế nào cho đúng, thì bạn hãy thử cho trẻ luyện tập trong một tình huống khác xem sao. Chẳng hạn trong lúc trẻ chơi đồ hàng, bạn hãy cho trẻ dùng đũa gắp những miếng bọt biển đã cắt nhỏ thử xem. Chỉ cần cho trẻ luyện tập thông qua một trò chơi thú vị, chứ không phải bữa ăn là được. Nếu làm vậy thì giờ ăn bữa ăn ngon lành mà người mẹ đã cất công nấu nướng sẽ không còn vang vẳng những tiếng la mắng nữa. Ngoài ra, những điều nhỏ nhỏ khác mà bạn muốn dạy con như vị trí đặt tay khi ăn, cách ăn không làm đổ cơm, khi ăn không phát ra âm thanh nhai nuốt, không quá kén đồ ăn thì hãy từ từ dạy trẻ sau vì nếu bạn dồn lại dạy cùng một lúc trẻ sẽ bị loạn lên mắt. Hãy quyết định từ trước rằng hôm nay mình chỉ dạy con một điều này thôi và các hôm sau cứ thế hãy lần lượt dạy trẻ thực hiện từng điều một Hãy để con ăn vui vẻ trong bữa ăn Tình huống 29 Không ép con ăn những món con ghét Những người bạn của bé Riasuke đến chơi nhà của người mẹ vô tư Vì cảm thấy khá phiền phức nên người mẹ vô tư không hề nấu các món theo gợi ý thông thường dành cho lũ trẻ Cô làm những món mình thích như món hầm củ cải trắng phơi khô Kirihoshi con, Rau chân vịt xào dầu hào và mùi ăn ngon lành Nhìn thấy người mẹ vô tư ăn ngon lành như thế Nhưng đứa trẻ vốn ghét ăn rau cũng bắt đầu ăn rau theo cô Và rồi sau đó Lời đồn cho con đến nhà đó chơi sẽ chưa được chứng kén ăn Ngày càng lan rộng và khiến cho ngày càng có nhiều khách đến chơi Ở nhà người mẹ vô tư làm cô cảm thấy hơi phiền một chút Món ăn trông có vẻ ngon lành nhất Người mẹ vô tư đang ngồi ăn ngon lành thì Ryosuke tiến đến bên cạnh, chia tay ra, nhìn mẹ với đôi mắt thèm được ăn cùng. Người mẹ liền nói, sao con cứ tiến tới chỗ đổi nhắm dùng với rượu của người khác mà chia tay ra ăn thế này? Ăn cơm dùm tôi đi, ngài Ryosuke. Nhưng cùng lúc đó, người mẹ vô tư nhận ra một điều, chỉ vì Ryosuke trông thấy cô ăn ngon miệng và thoải mái quá, nên cậu bé mới muốn thử ăn xem món đó sẽ như thế nào tiêu đề, thấy mẹ ăn ngon lành thì con cũng sẽ dần dần bớt kén ăn. Nguyên nhân chủ yếu nhất của việc trẻ kén ăn, ăn đi nào ăn đi nào, đó là do trẻ cứ bị mẹ thúc ăn những món mình ghét một cách vô lý. Bị bắt phải nhét những món ăn mình vốn không thích vào miệng làm cho trẻ có cảm giác như đang phải nhai cát hay côn trùng hồi hám và càng trở nên ghét những món ăn đó hơn nữa. Phương pháp khắc phục trừng kén ăn của trẻ như sau đối với những trẻ ghét ăn cà rốt gia đình trẻ hãy vừa nói ngon quá ngon quá cà rốt này ngon thật thích mùi thơm này quá đi mất vừa ăn cà rốt ngon lành trước mắt trẻ chỉ cần thế là được rồi cũng có người chịu khó thái nhỏ cà rốt mà trẻ không thích ăn để trộn vào trong bánh hamburger Tuy nhiên dù bạn có thái nhỏ cỡ nào đi nữa trẻ vẫn có thể tìm ra được những mảnh vụn màu cam trong bánh như vậy Dễ dẫn tới việc trẻ sẽ cự tuyệt cả món hamburger yêu thích của mình Tuy nhiên, nếu trẻ bỗng nhiên nói Hay là con cũng ăn thử nhé Đúng như kế hoạch của bạn nhưng bạn lại vội đáp Cuối cùng con cũng chịu ăn rồi nhỉ Hãy dáng chịu đựng và ăn thử xem Thì lại lộ tẩy mục đích mất rồi Nỗ lực của bạn cho đến lúc đó chẳng khác nào đổi sông đổi biển Để xử lý cho đúng thì bí quyết là Đúng lúc trẻ có hứng muốn ăn thì bạn cứ đáp lại Ồ con ăn à Ăn đi con một cách thật bình thản như không có gì xảy ra nhé. Hiện tượng này cũng giống với lúc trẻ tranh giành đồ chơi. Tại sao trẻ cũng đã có nhiều đồ chơi rồi mà vẫn cứ phải đòi cho bằng được món đồ chơi trong tay bạn của mình, có khi tranh giành đến mức cãi vã với bạn? Dù mẹ có hỏi tại sao con lại muốn đồ chơi của bạn, con cũng có món đồ chơi giống vậy mà, thì con vẫn sẽ cứ nặng nặng, không chịu đau con muốn cái kia cô. Nguyên nhân ở đây là vì trẻ nhìn thấy đứa bé kia chơi món đồ chơi trong vui thích quá nên bản thân cũng nảy sinh ham muốn. Đối với các món ăn thì cũng tương tự như vậy đấy. Hãy trở thành mặt trời trong câu chuyện Gió Bắc và Mặt Trời. Hãy trở thành mặt trời trong câu chuyện Gió Bắc và Mặt Trời.